tu hành một cách vui vẻ và thông minh. Tôi vốn không am hiểu về trà, nhưng tôi có một người bạn đặc biệt thích uống trà, cũng có sở trường phân biệt các loại trà. Cô giống như một bậc thầy, lấy được nước sạch từ miệng suối phun trên núi ở sang Tây, mua được trà ngon từ làng trà ở Phúc Kiến, khó tránh ngứa nghè, thương mời chúng tôi họp mặt, lấy trà ngon ra quản đãi yêu cầu chúng tôi tỉ mỉ thưởng thức, chẳng khác nào hiến dâng bảo vật. nói thật tôi vốn không hiểu một tí gì, xong theo cô uống trà nhiều rồi, nhìn lá trà, ngắm màu nước, nếm vị người hương, dần dần đã có chút hiểu biết. Sau khi uống trà gần 2 năm, cô chờ tôi biết, ban đầu chỉ dùng loại trà bình thường mời tôi, rồi mới từng bước cho tôi nếm trà ngon. từ trà đỏ khẩu vị hơi thanh đạm đến trà đen, từ trà hoa đến phổ nhĩ lên men sâu, như vậy mới có thể phân biệt rõ mùi vị tuyệt vời. uống trà phải tiến dần theo trình tự đạo lý này giống như ăn hoa quả ăn quả quýt chua chua ngọt ngọt trước ăn dưa hấu ngọt lim sau cuối cùng tôi đã hiểu được nguyên nhân người sửa thèm một cung trà ngon trà ngon thượng hạng phối hợp với nước tinh khiết do một số người dành trà pha thật sự là hương thơm thanh thuần cứ quần quanh mãi bên cánh mũi vị ngọt êm dịu đọng lại mãi trong miệng y hệt giữa mùa hè đứng trước biển lắng nghe tiếng gió ngân Rồi sau đó tôi thấy những bộ đồ trà mà cô dùng đều xinh xắn lạ mắt, mỗi lần đại khách đều khác nhau, bèn hỏi cô mua ở đâu, bao nhiêu tiền. Cô cười vang, đâu phải mua chứ, cứ khi đến thôn xóm cô xưa siêu tầm tài liệu văn học dân gian, hoặc đến chùa trong núi Sư Thiên Thất. Trong lúc nhàn rỗi đi dạo một vòng, liền nhặt được rất nhiều mảnh sành sứ vỡ, cô căn cứ hình dạng, có mảnh dùng làm miếng lót cốc, có mảnh dùng để đựng quà vật, có mảnh dùng đặt túi hương, còn có mảnh dùng để đựng hoa lám. Cô dạy tôi đừng mua những bộ trà trồng có vẻ quý giá kia vì đó đều là thứ hoa hòe mà không thực dụng. Uống trà là chuyện nhàn tản, dùng bộ đồ trà bình thường là đủ rồi. Bản lĩnh trà đạo thật sự dựa vào việc bỏ thời gian luyện tập, đọc nhiều sách vở liên quan và thưởng thức thường xuyên. Một số loại trà trên thị trường thường được thổi phồng lên là có niên đại bao nhiêu, được gọi là quý hơn vàng, đó đều là đánh lừa người ta thôi. Bài trà không như rượu, dù bảo quản ở nơi thông thoáng rầm mát thế nào thì sinh mệnh cũng có hạn, để lâu năm sẽ sinh nấm mốc, không cần uống, thoáng ngửi là người giam. Còn ấm trà bằng sắt đen của Nhật Bản từng thịnh hành một dạo, nhìn từ góc độ khoa học rất dễ bị hòa vào những chất di xét, không có lợi cho sức khỏe con người. Những lời này của cô khiến tôi nghe mà không nhịn được cười. Người bạn này của tôi chính là Lý Lê. Cô thật lòng yêu thích trà ngon và cảnh đẹp, tập thiền tu tâm một cách thực sự. Cô thích lễ bái tương kinh, nghiên cứu sự vật thấu đáo. Cô thích làm rõ bản chất, không bị lừa gạt. Chúng ta theo đuổi niềm vui, trước tiên phải học cách để trở nên thông minh hơn, lau đi bụi băm trong lòng, nhận thức bộ mặt vốn có của cuộc sống, sống như cô vậy, thiền tâm thiền ý sống một đời. Xưa nay ý nghĩa tình hòa của thiền không phải là khuyên người ta không cố gắng làm một việc gì, mà nên cố gắng tự tỉnh ngộ, sống tốt cuộc đời của mình. nếu chúng ta học được cách làm phép trừ một chút, khiến phiền não và dục vọng giảm bớt, thì kể cả ở chốn sâu thẳm hồng trần, thể xác và tinh thần vẫn thành tịnh, dễ chịu, yên vui với hiện tại. thiên tâm không phải là bà phải cũng không phải là nhút nhát yếu kém bồ tát cũng có khi hiền hòa có lúc tức giận kỳ thực bất kể nam nữ có thể dịu dàng có thể kiên cường là sức hấp dẫn lớn nhất cũng là thiên ý chân chính không sợ chuyện không nhát gan nghênh đón khó khăn mà tiến lên là sự lớn mạnh thật sự một con người càng để tâm đến cảm nhận của người khác thì càng hèn mọn càng yếu thế Thật ra, chỉ cần bạn muốn, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể trở về thản nhiên, tìm thấy tia sáng của bình minh trong tầm tối, tự tin là chính mình. Khi bạn thay đổi lối suy nghĩ của mình, không bị trói buộc bởi ám ảnh kỳ thị giới tính, bối cảnh xuất thân, khởi điểm cuộc đời, thoát ra khỏi cái lồng của quan niệm, thế giới cũng thay đổi theo bạn. Một người có thể chung sống ôn hòa với nỗi cô đơn và chính mình, không có lấy lòng người khác thì cũng có thể sống tốt đẹp, cũng có thể chung sống hòa hợp với người khác. Chúng ta tìm kiếm một người bạn đời là để được yêu và yêu người ấy, đó mới là bản tâm. Chúng ta có thể thật lòng thật ra tôn trọng đối phương, dịu dàng tự nhiên, không cần phải kiêu ngạo, cũng không cần phải dù nịnh. khi bạn dịu dàng tự nhiên sẽ có sức mạnh mềm mại bao dung nuôi dưỡng vạn vật như nước vậy chương một thế giới tốt đẹp như thủa ban sơ thì hãy để tâm ta bình yên lùi một bước hóa ra là tiến tới trong lúc không hay không biết tiết trời đã ấm lên núi non tràn trề hơi thở mùa xuân tôi và đồng nghiệp ngồi trong phòng tranh ở tầng hai gác từ vân chùa hoàng mai tứ tổ Đời phát sư minh sám căn phòng cực kỳ yên tĩnh chậu mai trắng lặng lẽ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng đậm nhạt vừa phải đẹp đẽ đúng lúc Ngay lúc này có người đẩy cửa bước vào thầy mặc chiếc áo sư bằng vải bố màu xám sẫm vẻ mặt ung dung lúc này thầy là nhà sư trồng núi minh sám Trước kia, Pháp Sư Minh Giám là tiên y nộ mã, thích uống rượu ca hát, tinh thông thư pháp, hội họa và khắc dấu, cũng có nghiên cứu qua về khúc nghệ và hí kịch. Thầy còn lai hiệp khách điên cuồng không chịu gò bó, ngầm ngà chậm bước, một khi linh cảm sáng thắt chặt đến thì cho dù hai giờ sáng cũng ngồi dậy vẽ tranh. Cuối cùng, thầy nhẹ nhàng buông xuống tất cả, năm 2006, pháp sư Minh Giám xuống tóc xuất gia làm đệ tử của Hòa thượng Tinh Toàn, rời đô thị vào núi rừng ở ẩn. Hôm trước khi quyết định xuất gia, thầy cất công đến nhà cũ ở Thiên Tân của pháp sư Hoàng Nhất để tưởng niệm, thầy rằng Minh nguyện học tập tinh thần từ bi, độ chúng sinh nào tiếc rẻ tim gan của đại sư. Trong tiếng chuông sớm chống chiều ngày qua lại ngày, thầy chúng gậy đi giữa núi rừng, nhặt nhạnh lá rụng chụp ảnh cây cối hoa lẹ giữa thế giới băng tuyết, hoặc nằm trên bãi cỏ sau núi chăm chú quan sát cội mai già, hoa nở hoa tàn. Trước khi xuất gia thầy từng thích nét phóng khoáng tự nhiên đẹp đẽ của thư pháp vương nghi chim, cũng rất tôn dùng về cổ kính chất pháp, cứng cáp của thư pháp phó thành trụ Giờ đây, phong cách thư pháp của Thầy đã phát sinh thay đổi vì diệu, dần dần rộng mở trong sáng, mùi tràn tục ngày càng ít, mùi rừng núi ngày càng nhiều. Dưới núi song phong, bên cầu Linh Nhuận, Pháp Sư Minh Giám dùng bút mực ghi lại vẻ đẹp của trời đất, dùng thiên tâm cảm nhận mùi vị của trà trong, thầm khắc nghìn núi muôn sông, chẳng qua làm. Mai ngắm hoàng sơn cành đẹp tươi, trở về bên dâu cốc dài rồi, đinh bên khẽ suối trong sơn cốc, nấu chai chấm mực, bỗng biến lười. Cuộc sống hiện tại đúng như Pháp Sư Minh Giám yêu thích, đơn giản tự do, không làm bộ làm tịch. Mỗi người sống ở thành phố đều gánh chịu áp lực sinh tồn khắc nghiệt, lúc cảm thấy mệt mỏi và lo lắng cũng cần đến nơi xa hít thở không khí thông thoáng một chút, thoát khỏi cuộc sống phẳng lặng trật tự Nhưng chúng ta không cần ngưỡng vọng cuộc sống của người khác, bởi vì thâm tâm mỗi người đều có một ngọn linh sơn. Nơi đó, hoa đón xuân về, khoe đỏ rực, tùng cao mưa cội tán xanh om, hoa thắm quả thơm chiêu chít quanh năm, linh thiêng phượng múa ôi tuyệt đẹp. Nơi đó không có lừa dối và tranh đấu, mà giấu kín tâm tình chân thực nhất, dịu dàng nhất. thay vì chỉ đứng bên vực nhìn ngó mà mong có cá, chi bằng về nhà dệt lưới. Cứ cách một quãng thời gian, tôi lại chọn một dịp cuối tuần mang theo bộ đồ trà, ngồi tàu cao tốc đi du lịch. Có lẽ đó là nơi cả nhà cư sĩ bàng ẩn tự cày cấy giữa núi rừng, vào sinh ra tử mà vẫn bình thản nói cười. Có lẽ đó là chốn ngày xưa đại văn hào Tô Đông Pha ngầm thờ xứng họa với nhà sư. Có lẽ đó là chốn có thể cùng người nhà bạn bè uống chén trà thiền. nếm bát cháo trắng có lẽ đó là điểm dừng bước ngừng đầu là nhìn thấy ngay tiếp đó một ý nghĩ thành tịnh sẽ khiến ô nhiễm tự động rời rất cảm có lẽ đó là rừng sâu nơi cao tầng lớp thấp xuất hiện nên dành tiếng lan xa khói sành bảng làng tiếng tượng kinh rầm rì có lẽ đó là một ngôi miếu cổ thanh nhàn ẩn giữa thôn quê chẳng ai hỏi tới khi đi đến nóng người bèn ngồi dưới gốc cây thông thắp một cây hương hải nhấp vài ngụm trà trắng lâu năm mọi thứ đều vừa khéo thật ra từ mấy năm trước Uệ, cô bạn tôi đã trở thành người được lợi của cuộc sống phép trừ để chăm sóc con gái cô từ bỏ công việc giám đốc điều hành đầu tư của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về nhà làm bà nội trợ nhằm giảm nhẹ áp lực kinh tế cô bán đi căn nhà lớn ở khu trung tâm thương mại của thành phố đổi căn hộ hai phòng ngủ ở khu trường học lúc chuyển nhà cô bỏ hết một lần mười mấy thùng giấy đựng đồ linh tinh ngay lập tức nhẹ cả người Huy thông cảm cho chồng phải làm việc với áp lực lớn, về nhà đã mệt mỏi, rã rời, nên cô tận dụng thời gian học cách quán xuyến tất cả việc nhà. Người từng đến nhà cô đều cảm thấy căn nhà hơn 80m2, kết cấu chặt chẽ, lại tàng phòng tụ khí, gọn gàng ngăn nắp, rất có hương vị tổ ấm. Hoa tươi trong phòng khách mỗi tuần thầy một lần, hết thầy đồ dùng nhà bếp nhất định phải lau rửa sạch bóng. Cô tự lắp ráp đồ dùng trong nhà, nấu cơm trồng hoa, mệt đến độ đầu vừa chạm gối liền ngủ ngay. Vậy mà không biết từ lúc nào bệnh trầm cảm ở mức độ trung bình đã quấy nhiễu cô nhiều năm lại không thuốc mà khỏi. Đồng thời, nội dung ghi chất của cô cũng thay đổi đột ngột, từ đăng ảnh túi sách hàng hiệu và đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn, đại tiệc hải sản, đổi thành đăng học đàn cổ, làm bánh mì, hái trà, nhuộm vải, toát lên khi chất thần tiên giữa nhóm bạn đầy mùi khói lừa trần tục. Hàng ngày làm xong việc nhà, lúc đêm khuya người vắng, cô tập viết phòng theo chữ mẫu, chép tâm kinh bằng kiểu chữ khai nhỏ trong nửa tiếng. giữa sớm sớm chiều chiều đời sống trong lành như thế nếu chúng ta học được cách làm phép trừ một chút giảm đi phiền não và dục vọng vốn quá nhiều thì dù ở sâu thẳm hồng trần thể xác và tinh thần vẫn thành tịnh dễ chịu yên vui với hiện tại thấm nhuần trong thiền duyệt và pháp hiệu xem hết phồn hoa ngắm khắp chúc biết khi cuối cùng thần tâm phiêu dạt có thể dừng chân trốn núi thiêng trong lòng khoảnh khắc ấy chỉ có tĩnh lặng vui sướng Hiền tâm không so đom. Tôi từng đọc chuyện tình cảm của một nữ họa sĩ nổi tiếng, rất thú vị. Khi du học ở Bỉ, nữ họa sĩ này đã có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với một chàng trai người Trung Quốc. Chàng trai ấy có tiếng nói trầm ấm, dễ nghe, hơn nữa lại thích mèo. Nữ họa sĩ đã rung động, phải lòng anh. điều khiến cô sầu xuyên nhất là thái độ vô cùng tôn trọng của chàng trai ấy đối với các nữ sinh khi chơi bóng với cô, anh luôn hết sức nghiêm túc. tuy rất cuộc lúc nào cô cũng thua nhưng sau khi thua, anh vẫn rất khách sáo mời nữ họa sĩ cùng đi dạo công viên. thái độ này ghi điểm với cô, nữ họa sĩ một lòng muốn theo đuổi chàng trai ấy. khi anh bị cảm cô đích thân chạy đến ký túc xá của anh nấu cháo cho anh những người khác đều tận mắt chứng kiến chàng trai cảm thấy rất hạnh diện cứ thế hai người họ yêu nhau rồi cuối cùng cũng kết hôn về sau chàng trai mới vỡ lẽ hoa sai cô gái này không thích nấu cơm phần lớn thời gian cô chìm đắm trong hội họa hưởng thụ niềm vui mỹ thuật sau khi trở thành chồng cô anh cũng không thích trời bóng với cô cho lắm cho dù trời cũng kết thúc qua loa khi đọc lại câu chuyện này tôi không nhịn được cười tôi nhớ đến một câu chuyện thú vị khác về nữ nhà văn bằng tâm và ông Ngô Văn Tảo chồng bà. Lúc còn trẻ, Băng Tâm du học ở Mỹ từng gửi về cho bố mẹ hai tấm ảnh năm 1930, sau khi mẹ Băng Tâm qua đời, ông Ngô bèn xin tấm ảnh lớn từ chỗ bố vợ về bày trên bàn sách của mình, bằng Tâm hỏi chồng, anh sẽ ngắm hàng ngày thật hay chỉ là một kiểu bày thôi? Ngô Văn Tào đáp, đương nhiên là sẽ ngắm hàng ngày Có một hôm, ông Ngô đi dậy, bằng tâm liền thay tấm ảnh của Nguyễn Linh Ngọc ngồi sao màn bạc xinh đẹp thời đó vào khung ảnh. Mấy ngày trôi qua, ông Ngô vẫn không phát hiện. Thế là, bằng tâm chủ động nhắc chồng xem thử tấm ảnh trong khung. Lúc này, ông Ngô mới nhận ra bên trong đã không phải là tấm ảnh của vợ. Ông Ngô hơi ngượng ngùng, vừa cười vừa đổi lại tấm ảnh trong khung. Băng Tâm và Ngô Văn Tảo cùng trải hoạn nạn suốt 56 năm, nếu phản đoán tình yêu của họ bằng mắt thường, hiển nhiên không hoàn mỹ như thế, không phù hợp tiêu chuẩn của đôi vợ chồng thần tin, trong mắt ta chỉ có nàng. Tính từ tuổi tác, nữ họa sĩ ấy đã trên 70, mấy năm trước chồng bà bị bệnh qua đời, họ đã cùng nhau trải qua mấy mươi năm, vẫn luôn không rời không bỏ, vô cùng ân ái, mãi đến khi cái chết chia lìa họ. hay ví dụ này một ví dụ xem ra đã thể hiện sự lừa dối lẫn nhau của đôi nam nữ chèm bày ra mặt tốt nhất để thu hút đối phương sau khi vừa kết hôn liền lộ rõ bản chất thật một câu chuyện khác thì giống như đang trầm biếm đàn ông ngoài miệng luôn nói đẹp tâm hàng ngày đều ngắm vợ song kết quả là ngày càng người trong khung ảnh đã đổi cũng không để ý thấy như vậy xem ra cũng đã thể hiện thói khẩu thị tâm phi của đàn ông. Tuy nhiên, khi quan sát chân tướng của thế gian, chúng ta phải nhìn toàn diện, đừng bị sự bất hòa nhất thời đánh lừa đôi mắt. Có một bài kệ rằng: Xuyên giấy dán xong tìm ánh sáng, lầy hoài chẳng thoát được ra ngoài, thình lình gặp lại đường vào cũ, mới biết trước kia mắt thấy sai. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, họ đã thực sự bầu bạn bên nhau, mang đến cho nhau tình yêu và cuộc sống hôn nhân đáng quý. Nếu nói thiền là một cành hoa, thế thì cành hoa này đùng đưa lầy động, muôn màu muôn vẹn, để lộ tâm tư tình tế đặc sắc trong cuộc sống. Còn người ta yêu nhau, kết hôn, chung sống là có duyên phận cũng có thiền ý sâu sắc. Sống có khúc, người có lúc, trong những giai đoạn khác nhau, còn người chung sống với tâm thái khác nhau, còn người vốn không phải không hề thay đổi. thiết nghĩ ngày tháng sau khi kết hôn nếu nữ họa sĩ vẫn luôn quấn lấy chồng chơi bóng chắc chắn người chồng khổ sở khốn tả tránh còn sợ không kịp nhưng cô viết già dịch cười xòa bản thân cô có sự nghiệp vẽ tranh của mình hiểu rõ tâm tư chân thực của chồng việc gì phải miễn cưỡng anh ấy chồng biết vợ thích nghệ thuật, không thích tiếp xúc với củi gạo dầu muối tường giấm, cũng không miễn cưỡng cô ấy phải nấu một ngày ba bữa, gặp sao yên vậy, có thì ăn, không thì ra ngoài dùng bữa. Ông Ngô Văn Tảo bị vạch trần lời khoác lác, đổi lại tấm ảnh, chưa hẳn là sự nhắc nhở của băng tâm đối với chồng. Sau đó đương nhiên ông sẽ càng thêm yêu quý vợ. Nếu không họ làm thế nào cùng nhau đi đến phía cuối còn đường chướng? Thế giới ta bà mà Kinh Phật nhắc tới chính là chỉ thế giới của con người, vĩnh viễn tồn tại chỗ thiếu sót đáng tiếc, không hoàn mỹ. Ý nghĩa tiếng phạn của ta bà chính là khảm nhẫn, lúc nào cũng phải chịu đựng tạp niệm đau khổ, chuyện bé xé ra to, sò đo theo kiểu thông qua hiện tượng đánh giá bản chất, đương nhiên sẽ có phiền não vô cùng, làm ra rời xa phiền não chỉ có giữ một trái tim thiền nơi trần thếm. tôi nghĩ điểm mấu chốt nhất trong chuyện này là họ có thể đối mặt với nhân tính đúng như thực tế không quá đỗi khắt khe với bạn đời cũng không yêu cầu quá nhiều đối với bản thân chấp nhận khiếm khuyết của nhân tính thậm chí họ có thể chỉ rõ nhược điểm thiếu sót này một cách khóm hình xem là một chút chuyện vui điều này chứng tỏ trong thâm tâm họ đã buông bỏ sự do so đom nếu bị nỗi thất vọng mà mắt thường nhìn thấy lừa dối đương nhiên sẽ bỏ lỡ người ấy Giải quyết êm thấm những chuyện nhỏ nhặt, không kìm nén trong lòng để chúng giãn nở lên men, mà đem ra phơi nắng một lát và trò một phen để gió thổi tan, thiền tầm chuẩn xác theo đuổi phân rõ trần tướng, làm rõ bản chất nhưng không so đo mà hiền hậu và độ lượng với người khác. Con khỉ tu luyện thành Phật Tôi cùng anh bạn đến một trường học thực hiện buổi tọa đàm Tôi chủ yếu nói về trà đạo và làm thế nào Cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống với các em học sinh phía dưới Trà đạo cũng là đạo lý học làm người Đồng thời tôi đã tìm anh bạn là nhà văn làm khách mời đặc biệt Đến khâu giao lưu hỏi đáp với các em học sinh Có một nam sinh đứng dậy nói hứng thú và sở thích của em rất rộng Nhưng phần lớn không kiên trì tiếp được Nam Sinh nói về bản thân, cái gì em cũng chỉ được vài ba ngày, sau một thời gian chán là em bỏ sớm. Thưa cô, cô có thể mách em làm thế nào kiên trì tiếp không? Anh bạn nhà Văn hỏi Nam Sinh này, em có những hứng thú và sở thích gì? Nam Sinh đáp, đàn guitar, vẽ tranh, hát, chạy bộ ạ. Anh liền hỏi tiếp, thường ngày em có bạn thân nào không? Nam Sinh đáp, có à, có một người anh em tốt hôm nay cũng đến nghe tọa đàm về trà đạo anh bạn liền mời cậu bạn của nam sinh này đứng lên hỏi một vài chi tiết người anh em tốt của em làm việc thiếu nghị lực em có thể giúp bạn ấy chẳng hạn giám sát đồn đốc bạn ấy khi học tập một mình tương đối biến nhắc nếu có người giám sát đồn đốc lẫn nhau thì có thể thúc đẩy nhau tiến bộ thường ngày hai em làm gì với nhau Kết quả cậu bạn kia cười trả lời Thế thì chắc chắn bạn ấy sẽ đuổi em ra khỏi phòng ký túc xá mất thôi Thường ngày bọn em chơi game với nhau Anh bạn cũng bị chọc cho bật cười Anh hỏi nam sinh nếu câu hỏi lúc đầu Nếu người anh em tốt của em luôn quản em ép em kiên trì Em sẽ đuổi bạn ấy ra khỏi phòng ký túc xá thật chứ Nam sinh ấy đáp Cũng không đến nỗi thế Có điều em nghĩ em sẽ nghỉ chơi với bạn ấy anh bạn bất lực điều quan trọng nhất trong đời người chẳng qua là kỷ luật tự giác và kỷ luật ép buộc nếu em không muốn chọn kỷ luật ép buộc thì chỉ còn lại kỷ luật tự giác có thứ gì em đặc biệt tiết rẻ đặc biệt để tâm không nam sinh đáp có lẽ là tiền anh bạn nói thế thì em hãy giao năm trăm đồng cho tôi làm tiền cược em kiên trì học xong một thứ tôi sẽ trả lại em Nam xin trả lời, em không giao tiền đâu, em tiếc lắm. Mọi người trong phòng lập tức cười ồ lên. Anh bạn cười hà hàm, điều đó chứng tỏ em vốn không muốn kiên trì, không sao, lúc nào em muốn, hãy nhờ bạn cùng phòng theo dõi em chặt chẽ, hoặc em đến tìm tôi, đưa tôi 500 đồng nhé. Đối mặt với nam sinh viên cực kỳ cố chấp như thế, dường như anh bạn tôi cũng bó tay, nhưng hiển nhiên đây không phải là tổn thất của anh. trong tây du ký có một điển hình tôn ngộ không không chịu nổi quản giáo bị sư phụ tam tạng đuổi đi tôn ngộ không tức giận bãi công không làm nữa nhờ đến lúc ban đầu luôn mồm nói phải bảo vệ đường tăng đến tây thiền Thỉnh kinh tủ thành chính quản nhưng kết quả lại bỏ dở giữa đường tôn ngộ không tầm tình buồn bực liền chạy đi tìm lão long vương uống trà lão long vương bèn khuyên tề thiền đại thánh tôn ngộ không rằng Thoải mái thì không có thành tựu, có thành tựu thì không thoải mái, muốn có một ven thành tựu thì phải chịu quan thúc, theo đường tâm tạng tu hành, nếu không người vẫn là một con kỳ hoang sài, làng thang bốn bề mãi không tu thành chính quả. Tồn ngộ không bừng tỉnh ngộ, lĩnh hội được đạo lý này, thầy đổi ý định, muốn chủ động tìm sư phụ nhận lỗi, mong được giữ lại, tiếp tục cùng đi thình kinh, nhưng ý lại ngại, cứ thế trở về thì mất mặt lắm. lúc bấy giờ quan âm bồ tát hiện thân khuyên nhủ đi cho sớm đừng bỏ lỡ lần này Tồn ngộ không đã nghe lời chỗ sở xa huyền diệu của thiền pháp là không tách rời cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm của chúng ta quyết định cơ hội nhân duyên của chúng ta nào ai bằng lòng chịu khổ chịu mệt kia chứ thích an nhàn không thích vất vả sẽ thoải mái hơn nhưng trạng thái thoải mái thì không hưởng thụ được niềm vui cao hơn không giúp được bản thân trở nên hoàn thiện hơn Thời gian lâu dần, con người cũng phí hoài, hai mươi mấy tuổi chẳng kiên trì được việc gì cả. Lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, mở miệng lạo oán trách, cho rằng mọi thứ đều là lỗi của xã hội. Cảm thấy bản thân có tài mà không gặp vận, chỉ là khởi tâm động niệm, có tâm niệm tốt vẫn chưa đủ. Giống như nam sinh nọ học tập, trông có vẻ hứng thú sẫm sãi, nhưng nhiệt tình được chốc lát, chẳng bao lâu đã uể oải lời lòng. Hướng thú và sở thích ngược lại là thứ không quan trọng nhất, thậm chí tài năng và năng khiếu cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là ý chí vững vàng. tâm niệm của con người luôn xào động bất định, nhân lúc ý chí của mình còn tích cực cầu tiến, sớm chủ động thêm vào ràng buộc cho bản thân, khi bản thân không đủ kiên định có thể nhờ cậy sức mạnh bên ngoài. Đọc một cuốn sách khó nhằn, đọc giả sẽ học được thứ có ích thật sự, kết giao với một người bạn tốt, có ý chí kiên định, giám sát đồn đốc bạn làm xong một việc, tìm cho mình một người thầy, nghiêm túc quản giáo bản thân, có thể dẫn dắt mình đi đến thành tựu cao hơn. Bộ phim truyền hình Tây Du Ký có sự cải biến đối với nguyên tác, đặc biệt làm nổi bật đoạn đối thoại tương đối có trí tuệ lớn. Sau khi tồn ngộ không và đường tăng tạm Đều tu thành Phật Bản thân tồn ngộ không vẫn không biết Trên đầu đã không còn chiếc vòng kim cô kia Còn năn nử sư phụ niệm chú Nới lòng vòng Đừng tàn tạng cười đáp, Còn giờ đầu mình thử xem Trong nguyên tác Nguyên văn làm Lúc đó chỉ vì còn khó quản Nên dùng cách này để kiểm soát Này đã thành Phật Đương nhiên vòng mất đi rồi Đâu có ly nào còn ở trên đầu con Còn thử sờ xem Giai đoạn sau của hành trình tình kinh, tồn ngộ không đã trở nên thông minh hiểu biết, thấu tỏ chuyện đời, khoan hòa và có tình người, không còn là kẻ tính tình nóng nảy hấp tấp, làm việc lỗ mãn, thích khuê khoang, gây họa khắp nơi năm xưa. Điểm này giống như người thường trà, phải nhắc nhở bản thân tuần theo quỷ củ, hai tay dâng trà cho người khác. Lâu ngày, tự nhiên quen lễ phép, nhường nhịn, có lòng kiềm tốn, gần gũi với người, người ta cũng vui lòng giúp bạn. Cũng giống như người học đàn piano, thời thơ ấu cần mẫn luyện đàn, cảm thấy đau khổ, nhiều năm tích lũy công lực, đã thuộc lầu bản nhạc, động tác của ngón tay vô cùng thành thạo, đầu ngón tay và nốt nhạc giải điệu phối hợp nhịp nhàng, có thể biểu đạt nghệ thuật một cách tự do, tùy theo tâm ý. Thời khắc ấy, họ đã có được sự tự do thật sự. Một con khỉ ngỗ ngược khó thần phục, phóng túng không chịu gò bó, cũng có thể tù luyện thành Phật. Chúng ta sinh ra đã có hình hài con người, thì nên đối đãi với bản thân thế nào, không nói cũng rõ. Đừng lãng phí sinh mệnh trong sự an nhàn Tiểu Quân là một thanh niên tuổi ngoài 20, vừa tốt nghiệp đại học, đã gửi rất nhiều hồ sơ xin việc cho các công ty lớn ở gần đóm. Sau này cậu vào một công ty truyền thông điện ảnh mới nổi. Công ty này đang vào thời kỳ phát triển đi lên trong nước, rất cần tích lũy một khối lượng lớn tài liệu thực tế. Tiểu quân hướng khởi bưng bưng bắt đầu đi làm, gửi thứ mời đi khắp nơi, chỉ cần bạn ký hợp đồng với chúng tôi sau một năm đảm bảo bạn có thu nhập ít nhất 100.000 đồng. Hơn nữa, công ty còn có rất nhiều hoạt động phúc lợi, chẳng hạn cùng ra nước ngoài du lịch, định kỳ tổ chức chương trình ở các thành phố lớn. Điều này rất có tác dụng hỗ trợ đối với người sáng tác. điều kiện công ty đưa ra về bên ngoài khá hậu hĩnh, đại ngộ dành cho nhân viên nội bộ cũng không soàng, thậm chí cao hơn một chút so với mức lương cùng ngành. Thường ngày cậu còn gặp được một số ngôi sao yêu thích, rất dễ lấy được ảnh và chữ ký và vé xem phim. Điểm này càng thỏa mãn cái tâm hư vinh của tiểu quân. Công việc của cậu vừa làm hài lòng cha mẹ, lại có thể diện với bạn bè. Tiểu quân rất hài lòng với công việc hiện tại, hàng ngày tuần tự hoàn thành nhiệm vụ, cậu lần lượt gửi tài liệu gốc nhận được lên áp của công ty. App này chính là dự án chủ đạo trong 2 năm gần đây của công ty. Kế hoạch ban đầu của áp là hàng ngày liên tục cập nhật nội dung, rồi thông qua độ phổ biến không ngừng được mở rộng để kéo về nhiều quảng cáo và đầu tư hơn. Nếu hiệu quả tốt, sẽ tách ra thành lập công ty con. Sau hơn nửa năm, áp này vẫn vận hành một cách bình lặng. Tiểu quân bắt đầu cảm thấy không còn hoài bão lớn lao như thủa ban đầu. Dự án tiến hành được một năm, lãnh đạo cấp trên bận rộn với công việc quan trọng hơn, cũng không muốn đầu tư tình lực để truyền thông mở rộng hướng phát triển. Một hôm, tiểu quân đột nhiên phát hiện cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh không đến làm. Cậu kín đáo hỏi cô đồng nghiệp đó đi đâu trên WeChat. Hóa ra cô đã nhảy sang một công ty truyền thông cá nhân về giải trí. phải biết rằng đó là một ekip khởi nghiệp nhỏ bất kể thế nào cũng không thể sánh với quy mô lớn của công ty điện ảnh dạng này. trong khi trò chuyện, cô đồng nghiệp hỏi Tiểu Quân có muốn gia nhập không. tuy nhiên đãi ngộ tiền lương vài chít phần trăm đều phải dựa vào bản thân đi lôi kéo đơn hàng, viết đề án. Tiểu Quân ngẫm nghĩ một mặt lo bị công ty phát hiện, suy cho cùng nơi công sở đặc biệt kiên kỵ việc tự sáng lập truyền thông cá nhân. mặt khác cậu cảm thấy bản thân lôi kéo đơn hàng kiếm tiền cũng không tránh khỏi vất vả thế nên cậu đã từ chối lời mời của cô đồng nghiệp cũ ưu thế thấm thoát nửa năm lại trôi qua mùa xuân của năm mới người phụ trách cấp cao bỗng dừng triệu tập cuộc họp thông báo với mọi người rằng việc để một dự án áp tách ra hoạt động độc lập không có tương lai cho lắm hiện giờ những thứ tương tự quá nhiều công ty không dự định tiếp tục đầu tư nữa hủy bò cập nhật nguyên bản hàng ngày chỉ tạm thời duy trì đăng lại còn đội ngũ của cả dự án đều sẽ bị cắt giảm những người ở lại sẽ được điều phối sắp xếp lại chuyển đến các phòng ban như quản lý ban quyền tuyên truyền họp báo tin tức này như xét đánh giữa trời quang tiểu quân bươn bực một hồi cuối cùng cũng xin nghỉ việc 2 năm tuổi xuân của cậu đã tiêu hao hết vào một dự án không tiến hành được cô đồng nghiệp trước đây do làm truyền thông cá nhân rất xuất sắc có tiếng tâm trọng hành Về sau, cô được một công ty lớn khác trả lương cao mời về, trở thành người phụ trách bộ phận tiếp thị của công ty đó. Bản thân cô tiếp tục phát triển mạng truyền thông cá nhân, hợp tác chuyên sâu với đối tác. Tiểu quân vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, công ty tìm được người mới với mức lương thấp hơn thay cho công việc của cậu. Tiểu quân lại không muốn làm tuyên truyền xúc tiến gì đó, phải đi khắp nơi xin sò người ta, thế nên cậu đành xin nghỉ việc. sau khi tiểu quân nghỉ ngơi xỉ ngẫm một thời gian tôi rủ cậu cùng đi thiền viện giữ thiền thất ở chợ trong chùa chúng tôi chuồn ra ngoài ngắm cảnh và chụp ảnh Gần đó có một mảnh ruộng nước lớn, có lúa thì có côn trùng, ếch mùa hè nhảy nhót, kêu ốp ọp trong ruộng, tự do nghỉ ngơi, không lo cái ăn cái uống. Nhưng ven đường chính là đường quốc lộ, xe cộ qua lại. Kết quả không ít ếch bị dân làng chạy xe điện đi ngang qua bắt đem bán hoặc cán chết. Trời chỉ về phía bắc, chính là hậu sơn ngồi chùa ở đó cách không xa, có rất nhiều ao, ở đó trời đất rộng lớn, nếu lũ ếch rời nhà sang đó thì không đến nỗi gặp bất trắc. Tiểu quân đăm chiu. Tu hành của chúng ta cũng có đạo lý giống như vậy, hướng đến an nhàn chắc chắn, không có chi tiến thủ thì sẽ giống như những con ếch kia, nguy cơ đã tiềm ẩn. Một khi thời đại thay đổi, quy hoạch mới xuất hiện thì sẽ mất đi vốn liếng lập thân. Quả tuổi 20, bạn càng nên thấu hiểu, đừng lãng phí sinh mệnh trong sự an nhàn. Lòng dạ của một bát canh đậm đà Tôi có cô bạn tên Châu Châu, làm việc về kinh tế tài chính ở Hàng Châu. Cô quả lại với một anh chàng học nghiên cứu sinh. Châu Châu vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm, làm việc hơn 3 năm, dành sự um được ít tiền, cả đám bạn chúng tôi cùng ăn cơm, trèo đùa hai người họ. Lúc nào định mời bọn tự uống rượu mừng đấy. chầu chầu cười mà không nói nhìn anh chàng kiêm anh ta hơi thẹn uống chút rượu nghĩ một lát mới mở miệng đáp chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị tôi sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng tìm được việc rồi hai người có thể cùng gánh vác lúc này chầu chầu mới nói hùa theo bạn trai tớ đã xem mấy căn hộ bọn tớ định mua nhà ở đây kiếm tiền ở thành phố có mức lương tương đối cao về đây trả tiền vay mua nhà cũng không có áp lực gì Trong quá trình ăn cơm, có một anh bạn nhà văn am hiểu bất động sản nói: "Khuynh cảnh phát triển của thành phố này khá tốt, trên lịch sử từng là thành phố lớn trong số các đô thị toàn quốc, sau này vào những năm 80 của thế kỷ 20 đã bỏ lỡ phát triển nên Lạc Hậu. Hiện giờ nơi này đang vội vàng vùng lên đuổi theo, trong tương lai giá nhà chắc chắn sẽ tăng gấp đôi." Anh bạn này khuyên Châu Châu Hai bạn con trẻ có thể xem xét mua hai căn hộ trùng cư nhỏ, đợi đến khi tăng giá, bán đi một căn rồi đổi căn lớn hơn. Châu Châu nghe xong lời đề nghị này, mắt ngời sáng, tuy nhiên xin anh bạn này chỉ bào rất nhiều vấn đề. Lúc đó những người ở xung quanh đều không để ý, chỉ có tôi thấy sắc mặt anh bạn trai Châu Châu thoáng biến đổi, trở nên hơi khó coi. Hơn nửa năm sau, tôi cùng anh bạn am hiểu bất động sản này uống trà, nói tới việc giá nhà ở thành phố này lại tăng lên, chúng tôi nhắc đến Châu Châu và bạn trai cô. Anh liền nói, chắc hai người họ mua nhà và kết hôn rồi. Tôi cũng cho anh biết sự thực, sau bữa cơm lần đó của chúng tôi, Châu Châu liên tiếp đi xem rất nhiều căn hộ cỡ nhỏ, chỉ mất hơn một tuần, cô đã chọn được hai căn, lấy ra toàn bộ số tiền mình đi làm kiếm được ở hàng Châu để thanh toán đất đầu. Anh bàn khen Châu Châu thật là một cô gái rất có tác phong quyết đoán, hẳn là hiện nay hai người họ vui lắm, theo giá cả thị trường hiện nay tương đương với chỉ bỏ ra giá thành của một căn nhà. Tôi bổ sung, có điều Châu Châu và bạn trai cô ấy đã chia tay, vì lúc đó bạn trai Châu Châu rất đổi căng thẳng, cho rằng cùng một lúc trả nợ vay mua hai căn nhà áp lực quá lớn, bất đồng ý kiến với Châu Châu. Hóa ra, Châu Châu cảm thấy bạn trai cả tính nhút nhát, không suy nghĩ cho hạnh phúc sau này của họ. Cô cũng không muốn thỏa hiệp, cuối cùng hai người không vui mà tan. Lại mấy tháng trôi qua, tôi nhận được thông báo của Châu Châu, cô đã có bạn trai mới làm việc ở ngân hàng, định tổ chức đám cưới vào cuối năm. Châu chầu còn nói có dịp sẽ mời mọi người ăn cơm, nhất định là thầy cảm ơn anh bạn đã khuyên cô hạ quyết tâm mua hai căn nhà, vì cuối cùng cô đã bán ra cả hai căn hộ chung cư ở thành phố này, trừ đi tiền vốn lại nhận dòng quy thành tiền mặt hơn 500.000, sau này cô chuẩn bị định cư ở hàng Châu. Tôi cảm thán với anh bạn, anh thật là người thông minh nhìn rất chuẩn. anh lại nói trên thực tế trước khi đưa ra kết luận tôi đã đọc nhiều văn bản công khai của chính phủ quy hoạch giải hạn tài liệu tin tức và thông tin do những người quen là công chức tiết lộ lúc đó trong bữa cơm châu châu hỏi rất tường tận chứng tỏ cô ấy thật sự quan tâm tương lai của mình đồng thời muốn tìm hiểu nghiên cứu rõ ràng rồi bắt tay làm anh nói tôi từng nói những lời tương tự với nhiều người đừng bỏ lỡ thời cơ nhưng trong mười người chỉ có một hai người nghe lọt tay phần lớn đều sợ được sợ mất không muốn tìm hiểu thêm tôi nhớ đến câu nói ngựa nhanh một soi người nhanh một lời Đây là câu chuyện được giải thích trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Tuấn Mã chạy nhanh chỉ cần quất một roi liền đi xa nghìn dặm. Người có năng lực phân tích lý giải vấn đề, chỉ cần nói với anh ta một câu liền thông hiểu mọi chuyện, lập tức hành động. Anh bạn nhà văn cười bảo... Một người kiếm sống trong xã hội, có kinh nghiệm làm việc phong phú, đương nhiên ánh mắt và tầm nhìn tốt hơn nhiều so với người chỉ học ở trường lớp. mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, hai người chung sống, nếu một người hơi lạc hậu dũng cảm đuổi theo thì quan hệ sẽ cân bằng. Nếu gọi người đã chạy ra lắc ra lờ về xuất phát trở lại thì rất khó. Tôi rất tán thành lời nói của anh Có thể nghĩ là biết Chắc chắn khi chia tay Anh chàng kia cũng chẳng vui vẻ gì Bất mãn với châu châu Anh bạn thành thợm Huống chi trong lòng rất nhiều người đàn ông Đều có chủ nghĩa dài trưởng Nếu khí lượng bản thân hơi hẹp hòi Nhất định không quen nhìn bạn gái áp đảo mình như thế Tuy nhiên đời khi anh ta đi làm Tầm nhìn rộng mở Bản thân được nâng cao Chắc sẽ tốt hơn nhiều Nếu bạn trai trước của Châu Châu là một bát canh đậm đà, thêm thêm muối này của Châu Châu thì hợp quần tăng sức mạnh, vẽ dòng thêm mắt, mùi vị đậm nồng. Nhưng bạn trai trước của cô chỉ là một cốc nước thì sẽ cảm thấy mặn quá, uống vào hết sức đau khổ. Mỗi người đều phải tìm được hạnh phúc của mình nằm ở đâu. Tôi cũng cười, như vậy xem ra một chốt vẫn là tu tâm. Sửa này ý nghĩa tình hòa của thiền không phải là khuyên người ta không gắng sức làm một việc gì mà nên cố gắng tự tỉnh ngộ sống tốt cuộc đời của mình. Bất kể là bạn đời, đồng nghiệp hay bạn bè Chúng ta không thể yêu cầu người khác lùi lại Hạ thấp xuống đến chuẩn mực của mình Chúng ta nên tự tìm mình tích cực tiến thủ Có lòng dạ của một bát canh đậm đà Song song tiến bước trên con đường đời Cùng gánh chịu mưa gió Chia sẻ thu hoạch Sống theo giấc mơ đời mình 1. Phi Vũ là một kỹ sư phần mềm Hàng ngày sớm đi tối về Làm thêm giờ miệt mài. Bên cạnh đều là tình nhân có đôi có cặp, vậy mà anh vẫn là một kẻ độc thân cô đơn. Anh không cam tâm tiếp tục chìm ngìm giữa đám đông bình thường. Hôm nay có thể đoán được ngày mai, hôm nay có thể đoán được sang năm, hiện giờ có thể đoán được bản thân của 10 năm sau đi theo con đường như thế nào. Vậy là anh nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty, nói muốn ra ngoài giải quay. điểm đầu tiên anh tới là hồ thành hải rồi môn mạch đi về phía tây rồi đến tu viện kumbum hàng mặc cao ngọc môn quan thảo nguyên núi kỳ liên sau khi chơi thỏa thích ở tây tạng anh lại đến nepal trekking ngày ngày giao bước trong mây ở vùng núi himalaya gió mưa không nghỉ trời gần khắp trong nước và các nước xung quanh anh lại đi du lịch mười nước châu âu trong hành trình dài đằng đẵng anh chụp ảnh chơi guitar thỉnh thoảng làm công đóng vai trò đầu bếp trong hotel từng chàng trai học ngành kỹ thuật công nghệ dần dần biến thành anh chàng yêu thích văn nghệ sau khi về nước cảm thấy chưa tìm được lối sống mình muốn một thời gian rất dài anh không muốn nộp hồ sơ tìm việc nguồn kinh tế bị cắt đương nhiên cuộc sống tung bấn hơn trước Điều gay gò nhất là bố mẹ ngày ngày dục anh kết hôn, đời tình nhân thuê chung nhà lại thường xuyên cãi vã, gây gỗ đến mức gà chó không yên, nhưng tiền thuê nửa năm đã trả trước, nhất thời chẳng có cách nào dọn nhà, anh đành trốn sang nhà bàn chơi game. Đồng nghiệp trước đây của Phi Vũ cho hay công ty chuẩn bị lên thị trường chứng khoán. Nếu thành công, tỉnh ra số cổ phần vốn có của Phi Vũ trị giá mấy trăm nghìn. Nhưng khi nghỉ việc, anh đã trả hết cổ phiếu, lấy tiền mặt ra nước ngoài du lịch. Điều này khiến tâm lý anh mất cân bằng. bạn học đại học của Phi Vũ làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật cùng ngành đã chuẩn bị lên thị trường chứng khoán là nhân viên sở hữu cổ phần ban đầu có được cơ hội làm giàu lớn nhất. sau một thời gian nữa người bạn học này lại có dự định gom tiền tự mình khởi nghiệp hoàn ngành phi vũ gia nhập phi vũ càng thêm phiền muộn mọi người đều tốt nghiệp từ một trường đại học khoa học tự nhiên làm trung ngành chỉ vì phi vũ theo đuổi tự do khảo sát du lịch và biển rộng trời cao nên đã trở thành một động vật hoang dã lang thang mà bạn học cũ già sức cạnh tranh trong xã hội thì phát triển mạnh mẽ đã kéo giãn khoảng cách chúng tôi đều thấy tiếc cho anh hai Vốn dĩ Phi Vũ cho rằng bạn học cũ chỉ khoe khoang, huỳnh hoàng thế thôi, nào ngờ vẫn ném ra canh ô lưu cho anh thật. Nghe nói anh ta còn lôi kéo được đầu tư mạo hiểm dùng internet bluetooth tân trang khái niệm mới về âm nhạc, đã tuyển dụng mười mấy sinh viên trẻ tuổi tại các trường đại học cao đẳng địa phương. Người bạn của anh hứa sau khi Phi Vũ sang sẽ có một chiếc vụ quan trọng. khi xưa ở trường người bạn học ấy còn từng rất môn khi phi vũ viết được chương trình phần mềm hay và đoạt giải anh ta mới vừa cất bước phi vũ dò dự có nên đi làm lại hay không anh thật sự không thích hàng ngày ngồi trước máy vi tính thế là phi vũ đã lựa chọn tiếp tục cuộc sống du lịch khắp nơi của mình. một hôm anh đến làng đại học giải quyết công việc vô tình nhìn thấy có một cửa tiệm chuyển nhượng liền nảy ra một ý định sau khi khảo sát anh lập tức quyết định mở quán tìm họ hàng bạn bè gom đủ hai trăm tệ sửa chữa thuê người việc gì cũng đích thân làm khi gặp lại phi vũ anh đang đeo tạp xe ca đô bận rộn trong quán cà phê nhỏm thế tôi bước vào anh cười kha kha nói mau tới đây nếm thử món nem rán việt nam tôi làm đúng như dự đoán của tôi, món nem rán mà quán phi vũ làm cũng cẩn thận, tỉ mỉ như chương trình anh viết, không chút cầu thả, hơn nữa vỏ mỏng, thơm giòn, phối với nước chấm được pha theo bí quyết riêng, kẹt cắn một miếng, mùi thơm động lại trong miệng. sự thực chứng minh kinh nghiệm đi đây đi đó khiến phi vũ có được lợi không ít anh đã từng trải qua rất nhiều việc nên nói chuyện thú vị rất dễ hòa đồng với khách cứ thế quán của anh buôn bán ngày càng tốt chẳng bao lâu đã đứng vững hiện giờ anh chuẩn bị mở cửa hàng chi nhánh thứ hai ở gần một trường đại học khác khi sắp ra về tôi hỏi anh có cảm thấy chuyên môn của mình bị lãng phí không anh cúi đầu thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp còn người ta sống không phải để cho người khác xem tôi muốn sống cuộc đời thế này thời đại của chúng ta thay đổi quá nhanh công ty mà bạn học phi vũ nhờ vào độ hot của internet lôi kéo được đầu tư mấy triệu mở ra đã đóng cửa thế giới này quả thật biến đổi nhanh chóng cũng phong phú hơn thời đại trước kia nhiều sắc tướng muôn ngàn phá bỏ suy nghĩ mềm muội chúng ta mới nhận thức được sinh mệnh không ngừng thay đổi Không thể áp dụng một mô thức sống cho hàng nghìn hàng vạn người khác nhau. Kinh nghiệm du lịch và sự tinh thông đối với món ăn các nước của phi vũ là điều mà những người đi làm như chúng ta không có. chồng có vẻ như anh không làm việc đàng hoàng, lang thang khắp trốn. Xong, kết quả là anh đã mở ra một con đường khác. trong quán của anh thật sự là đủ các vòng tình xứ lạ từ sáng tạo vô số thực đơn khác nhau nét đặc sắc này không thể bị thay thế tạp chí văn nghệ địa phương tìm anh kể lại câu chuyện đưa tin cả bài dài kèm ảnh về anh Cuộc đời của mỗi người không giống nhau, có người là chim ưng, bay vút lên trời, tìm thấy bản thân trên một con đường. Có người là cá voi, cứ mãi ăn uống vỗ béo, rồi trở nên to lớn, đột nhiên cất tiếng hát, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chú cá voi ấy đã chuẩn bị đầy đủ để có thể làm tốt được công việc của mình. Kiểu người này tuy đi vòng vo, nhưng vẫn tìm thấy bản thân trên một con đường khác. do đó sự lãng phí trong mắt người khác thật giả là thời kỳ tích lũy của chính bạn. bạn bè đã hiểu rõ vì sao việc làm ăn của phi vũ tốt như thế. kiên trì làm việc mình thích là được, không cần nghĩ quá nhiều, cứ làm tiếp sẽ có kết quả. sống theo giấc mơ đời mình sẽ có phong vị và thành quả xứng đáng. sự lớn mạnh thật sự của nội tâm. Chiều hôm đó tôi ngồi xe buýt về nhà, đúng giờ cao điểm tan tầm. Trên xe buýt chen trúc, cậu trai đeo ba lô vừa lên xe liền chắn phía trước máy quét thèm. Có người nhẹ nhàng bảo cậu ta di chuyển vào bên trong một chút, nhưng cậu ta để ngoài tay, cố ý chậm rãi móc tiền giá bỏ vào thùng. Quả một chạm, lại thừa cơ chiếm được một ghế trống. Một chị béo quả thật thấy trướng mắt, của trách bằng tiếng phu hán. Đây là ghế dành riêng cho người già yếu bệnh tật, có mấy ông già bà cả đang đứng bên cạnh, cậu nhường chỗ cho họ đi. Cậu ta bất lực, đành lẻ mề đứng dậy, vẻ mặt không vui, lảo bầu. Rõ ràng người đầy cả xe, dựa vào đâu mà bắt tôi nhường chỗ. Chị béo nhấn mày cao giọng thế nào còn muốn giả thói hung hăng à, tôi thấy cậu chưa từng chịu thiệt thì phải. Giống như một vị nữ hoàng khí thế mạnh mẽ xuất hiện, cậu ta thấy tình thế không ổn, vội im ghen. khoảng cách giữa chị béo này và những cô gái nhỏ chịu chút ấm ức liền khóc suốt mướt đâu chỉ là muôn ngàn dặm tôi còn từng gặp một phụ nữ toàn năng trong buổi họp báo nặng nề nhạt nhẽo tôi đang mơ màng muốn ngủ thì một tiếng gọi vàng rội truyền đến bên tai người đẹp tôi giật nảy mình cơn buồn ngủ lập tức bay biến ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh thấy một người phụ nữ áo đen cao to không cho phần buồn nắm lấy tay tôi Cô tự dưng là chủ quản bộ phân kế toán của công ty này, sau khi vồn vã trò chuyện vài câu, lại phóng tới bàn khác chào hỏi, người đẹp như một cơn lốc đen. Sau màn trình diễn của người mẫu, người dẫn chương trình định mời diễn giả lên sân khấu, thì bất thình lình sân khấu ánh sáng xảy ra chút trục chặt, cô chủ quản gió lốc đen cốc tấp hết lên. Các người làm việc kiểu gì thế? Quá không để tâm. Cô không kịp đợi nhân viên công tác hậu cần đến, vứt bút ra, ba chân bốn cẳng leo lên thang cấp thay bóng đèn một cách sạch sẽ, gọn gàng, phùi bụi trên người nói. Giải tán cả đi, màu là việc chính. Có người quen thừa cơ treo. Cô chính là nữ hán tử văn võ song toàn mà người ta vẫn đồn đấy à? Cô giả vờ giận dỗi, mặt mày thích cười ôi chào một tiếng không thừa nhận. Cô lại khôi phục vẻ nữ tính yêu điệu, tình chiêu tương thức đều nắm bắt đúng mực, khiến người ta thấy rất dễ chịu. Khoảnh khắc ấy, tình cảm ngưỡng mộ của tôi đối với cô tựa như nước sông quần cuộn, liền miên bất tận. người ta đều nói trong cuộc sống nên có một trái tim thiền nhưng thiền tâm không phải là bà phải cũng không phải là nhút nhát yếu kém bồ tát cũng có khi hiền hòa cũng có lúc giận dữ hành động ra mặt nóng này trên xe buýt là sự dịu dàng tốt bụng đối với người thật sự cần chỗ ngồi kỳ thực bất kể nam nữ có thể dịu dàng có thể kiên cường là sức hấp dẫn nhất cũng là tiến ý chân chính Không sợ chuyện, không nhất can, đón khó khăn mà tiến lên là sự lớn mạnh thật sự. Phật tâm của Lương Gia Huy Có một câu chuyện xảy ra nơi công sở. Cô bạn thân của tôi là giám đốc cao cấp của một công ty du lịch. Ekip của cô luôn dẫn đầu về thành tích nghiệp vụ trong công ty. Có lần tôi tò mò hỏi cô, cậu làm được điều này bằng cách nào? Cô cười bảo, một người xếp tốt không phải tự mình ngày ngày sưng phong lên trước việc gì cũng đích thân làm bận rộn mệt chết đi được mà phải tạo nhiều cơ hội cho các thành viên trong nhóm giúp họ trưởng thành như vậy tớ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều vốn tỉ mỉ cô phát hiện nhân viên mới tiểu mai sau khi trải qua bồi dưỡng nghiệp vụ bắt đầu làm việc hàng ngày họp buổi sáng xong gọi điện thoại cho một vài khách hàng liền không biết nên làm gì nữa tính tích cực trong công việc không cao như lúc mới đến cô tìm tiểu mai tâm sự được biết khi gọi điện thoại tiểu mai không khắc phục được chứng ngại tâm lý gọi điện thoại xong trần liền nhún ra Đối với tình huống này, cô Đích Thần làm mẫu, dạy Tiểu Mai nên chuẩn bị những tài liệu nào, rồi mới gọi điện thoại, tránh tình trạng không cố gắng, còn chủ động cùng Tiểu Mai đi thăm khách hàng vài lần. Trải qua cây sâu quốc bẫm như vậy, cuối cùng Tiểu Mai đã ký được đơn hàng đầu tiên. Nửa năm sau, top nhân viên mới như Tiểu Mai từ ngồi chờ phân công nhiệm vụ đến chủ động ra tay. Không cần bảo ban nên làm thế nào đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tinh thần làm việc và hiệu suất của cả ekip cũng được nâng cao rất nhiều. Giờ đây, Tiểu Mai đã trở thành một người giỏi giang trong ekip. Chuyện này khiến tôi nhớ đến một bản tin nhân vật từng đọc. Ảnh đế Lương Gia Huy rất được đông đảo khán giả yêu thích, nhưng nhiều người không biết rằng ở phim trường, ngôi sao lớn này là người đặc biệt chú ý đến các chi tiết hiện trường, còn chú ý đến những chuyện vụn vặt hơn cả đạo diễn. Thấy trên mặt đất có đồ vật, anh liền nhặt, thấy dây điện của máy móc thiết bị bị rối, anh bèn rút thu dọn. Anh nói, quay xong một cảnh, kết quả phát hiện có tờ khăn giấy bay ở trong đó hoặc có mảnh giấy gói kẹo của thời nay phản quang trên mặt đất, những điều này đều rất tốn thời gian hoặc sức lực của đoàn làm phim. Tuy nhiên, về sau lương già Huy dần dần thay đổi phương thức tự mình làm này, anh nói, bạn giúp một nhân viên phục vụ nhật giác, nếu xếp của cậu ta nhìn thấy thì hôm sau cậu ta không cần đến làm nữa. Nói chuyện với cậu ta, cậu ta còn cho rằng anh Gia Huy thích lò chuyện bào đồng thật, anh xem sếp không cho tôi ngày mai đến làm nữa rồi. Thế là lưng Gia Huy đổi việc đích thân làm trước kia thành nhắc nhỏm. Cậu xem bên đó có một đầu màu thuốc lá có thể vướng vào trong ống kính, cậu nên nhặt nhép. Để cậu ta tự đi nhặt, thế thì cậu ta sẽ trở thành nhân viên phục vụ chuyên nghiệp chứ không phải là một công nhân đến làm công ở hiện trường. hai câu chuyện này trông có vẻ khác nhau thật ra là bản chất rất giống nhau tiểu mai là nhân viên ekip trực thuộc của cơ ban tôi do đó cầm tay làm mẫu dạy cô ấy nhân viên phục vụ là lao động gián tiếp của phim trường bạn không thể vượt quá chức phận làm thay người khác vì như thế sẽ làm mất bất cơm của cậu ta do đó lương gia huy bắt đầu tỉ mỉ nhắc nhở mà không vội tự mình ra tay Cùng là chỉ bảo giúp đỡ người khác lại có khác biệt nhỏ nhỏ. Người gần gũi có thể trực tiếp dạy dỗ, người cách nhau khá xa thì phải xem xét hoàn cảnh của đối phương. Điều này thể hiện Phật tâm trí tuệ trước khi giúp người khác giải quyết vấn đề nhất định phải xem xét đến nhu cầu thực sự của họ. Gặp được điều tốt đẹp vào đúng lúc Hoa mai trà xuân là từ ngữ ấm áp của mùa xuân này. Cuối tuần, người bạn ở tỉnh khác đến Giang Thành ngắm hoa, tìm một chỗ bên đồng hồ ngồi chơi, nói về kỷ niệm cũ. Có người nói, vào đúng lúc gặp đúng người là hạnh phúc, vào đúng lúc gặp sai người là đau buồn, vào sai lúc gặp sai người là bất lực. Tôi nghe xong rất đồng tình, trẻ củi lấy nước, uống trà ăn cơm trong cuộc sống thường ngày, nơi nơi là thiên cơ, việc việc là thiên yếm, người có duyên mới có thể gặp gỡ vào thời khắc đẹp nhất, trà cũng vậy. Trước Tết cuối cùng có thời gian rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, thắp nén hương, một mình cắm cúi lầu cửa sổ, lầu sàn nhà, đồng thời mơ ước sân nhà mới nên sửa chữa thế nào. Trên bàn, cây châu ba lại trổ mấy phiền lá mới, một tờ giấy vuông vẽ màu đỏ sắt vàng vết mực chưa khô, chan chê không khí vui tươi. Trong lúc làm việc, tôi an nhiên ngưng thu hạnh phúc đơn giản này, trong lòng cực kỳ yên tĩnh, bởi vì biết mình có thể làm gì, cũng biết thứ mình muốn là gì. Đúng như lời của thiền sư Đại Châu Tuệ Hải, tu hành chính là đói thì ăn cơm, buồn ngủ thì chợp mắt, như thế mà thôi. trong quá trình thành lý từng chút một tôi lục ra hai gói trà điền hồng mộc hoàng từ trên nóc tủ sách đây là mẫu trà mà anh bạn lão khương đi côn minh công tác mang về nghe nói chọn lá tươi của cây trà mộc hoàng trầm nằm ở bào sơn vân nam làm nguyên liệu chế biến giá cả cũng phải chăng cuối hè năm ngoái khi nhận được sản phẩm ban đầu tôi thấy trà này tùy sợi to chắc màu nước vàng óng nhưng mùi hương không rõ vì thế ấn tượng để lại không sâu nếu đã làm việc hơi mệt chỉ bằng uống chút trà nhảy nhung ánh nắng ngày hèm. thế là tôi nhân lúc có hứng nấu nước chuẩn bị ấm chén trải chiếu thật bất ngờ khi nhấp ngụm trà đầu tiên mùi sơn giả hương hực đó liền khiến tôi kinh ngạc không những môi răng thơm ngát mà từng lỗ chân lông trên người dường như đều được mở ra uống thêm ngụm thứ hai miệng đầy vị ngọt niềm vui sướng tràn trề ấy chỉ có thể hiểu ý chứ không diễn tả bằng lời được chảy qua chuyển hóa giai đoạn cuối trong vài tháng mùi vị của đien hồng mộc hoàng thật sự quá tuyệt trong cơn hưng phấn tôi vội vàng gọi điện thoại cho lão Khương thông báo phát hiện mới vừa rồi và hỏi anh có còn hàng tồn không anh trả lời với vẻ tiếc nuối lần trước thấy đánh giá của chúng tôi về nó không cao nên không đặt hàng nếu muốn uống đang chờ thêm một năm nữa Địch thực, có một số thứ đã bỏ lỡ là bỏ lỡ, từ sinh trường, hái, chế biến đến vận chuyển, pha trà, hơi tu đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới tạo nên một chiến trà ngon, còn phải không sớm cũng không muộn, có thể gặp được đúng lúc, điều này khó khăn biết bao. Trong cuộc đời ngắn ngủi, chúng ta mãi mãi không biết tiếp theo mình sẽ gặp tương lai thế nào, truyền chú hiện tại thì sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Đúng như câu, ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, một hoa một thế giới, một lá một như lai, xuân đến hoa tự thắm, thu sang lá vàng rơi, chỉ tuệ vô tận tâm, nói im động tĩnh thầy an nhiên. Vì vậy, bất kể là một chén trà hay một cây hoa, một con người, có lẽ chỉ có một lần gặp gỡ vào đúng lúc, ta nên cảm kích và trân trọng, như vậy mới không để lại nuối tiếc. một mình chữa lành vết thương. Một hôm tôi xem chương trình ẩm thực, trong đó có ngôi sao Hồng Kông Tạ Đình Phong, tôi nhớ từng đọc được tin anh và nữ minh tinh Trương Bá Chi ly hôn. Tạ Đình Phong nói xưa nay anh rất thích ăn nhưng sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, anh mới tự mày mò học nấu ăn. anh kèm sau khi ly hôn tôi phải tự mình nấu cơm rửa bát từ lúc đó tôi mới thật sự bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nấu ăn và xem nấu ăn là người bạn chữa trị vết thương của mình Tôi còn đọc được bản tin về Ngô Ngạn Tổ, sau khi bệnh tình của mẹ anh trở nặng rồi qua đời, anh thường lái xe một mình, anh xuất phát từ nhà mình, vài phút sau đã đến vịnh bích xa cách đó gần nhất, một mình dỡ ván trượt từ nóc xe xuống, một tay ôm ván trượt, một tay ôm mái chèo đi về phía bãi cát. nghe nói ngô ngạn tổ luôn yêu thích hoạt động trên nước thường bị chụp ảnh cùng cả đám bạn ra biển chơi nhưng lần này anh một mình từng treo từng treo bơi ra giữa dòng không tìm người khác lái cano dẫn đường phía trước cũng không tìm bạn bè đi cùng hiển nhiên anh muốn yên tĩnh ở một mình. Các ngôi sao con cưng của công chúng là những ví dụ rất điển hình, nữ thì xinh đẹp, nam thì tuấn tú, vì ưu thế nghề nghiệp nên họ rất dễ có được điều kiện đời sống vật chất sung túc, sống cuộc sống tươi sáng, thế nhưng một khi họ bị tổn thương về tình cảm thì cũng giống như người bình thường, trốn nắp để chữa trị vết thương. nói đi cũng phải nói lại còn người ta thường có đặc tính như vậy nếu bị thương họ muốn mình nghiến răng kiên trì không nhột chí nản lòng trải qua đau khổ bi thương thì chẳng bao lâu sẽ đứng dậy ngược lại nếu ai đó được nhiều người quan tâm không ngừng kề khổ mong an ủi thì càng ngày càng yếu đuối Tôi nhớ đến câu chuyện về con hươu, con hươu trong rừng bị ốm, rất nhiều bạn của nó rủ nhau đến thăm, con hươu bị ốm cảm kích khôn xít, cho rằng được bạn bè quan tâm và yêu thương. Tuy nhiên, những con hươu kia đã ăn sạch cỏ ở gần đó, con hươu bị ốm vẫn chưa bình phục hẳn, cũng cần ăn, nhưng sau khi các bạn đến chơi, thoát một cái nó liền không tìm được cỏ để ăn, cuối cùng đã chết đói. sự quan tâm che chở mà người khác dành cho chúng ta vốn là chuyện tốt song hơi nhiều một chút cũng sẽ làm ý chí của chúng ta trở nên yếu đuối bởi vậy động vật hay con người đều có xu hướng tự chữa lành khiến mình hồi phục nhanh nhất khi yếu đuối về mặt tâm lý chúng ta đặc biệt khao khát sự đồng cảm nhưng nhiều sự đồng cảm kéo đến mà ta không từ chối thì nó sẽ hút đi sức mạnh đứng dậy của chúng ta chẳng có thế giới nào đã hình thành mà không thể thay đổi những năm qua tôi đã lần lượt hướng dẫn rất nhiều thực tập sinh trong ấn tượng tiểu yển học chuyên ngành biên kịch và đạo diễn là một cô gái rất đỗi cởi mở vui tươi trong thời gian xin việc tiểu yển bị từ chối không dưới 10 lần lần nào cũng là lý do mà cô không thể nào chấp nhận được Vì cô là nữ, chờ mắt nhìn các nam sinh cùng lớp dễ dàng xin được việc, tuy cô bất bình nhưng cũng không muốn để người nhà nhờ và quan hệ tìm người giúp đỡ. Sau đó, Tiểu Uyên thấy một công ty phim ảnh nổi tiếng đang tuyển dụng. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô vội vàng lên mạng tra tìm. Quả nhiên, thông tin của Tổng Giám Đốc một công ty lớn thích này trên mạng đầy rẫy. Đương nhiên, cô cũng tìm được cả địa chỉ trang mạng chính thức của công ty. Cô tra được đuôi tên miền, nhập vào phiên âm tên, phiên âm tuổi. Viết tắt phiên âm tên của Tổng Giám Đốc, đồng thời viết một lá thư điện tử thật dài. Phần chính của lá thư là tìm hiểu từng tận của Tiểu Uyển về ngành phim ngắn và một bàn kế hoạch đúng công việc chính phụ phân mình bố cục rõ ràng. Cuối cùng, cô đính kèm giấy chứng nhận đoạt giải và bản điện tử của tác phẩm đã được đăng, chỉ nhẹ nhàng xóa đi hai chữ trên bản sơ yếu lý lịch. Một tuần sau, dị động của Tiểu Uyển reo xin hỏi anh là ăn phan phải không? Giọng nói rất chín chắn, chào anh, là tôi đây. người ở đầu dây điện thoại bên kia sưng sốt. cô là con gái à? không sai, cô đã viết thiếu hai chữ ở cột giới tính, mà công ty này lại thật sự không chú ý tới. người gọi điện thoại chính là giám đốc nhân sự. anh đang hoàn toàn không ngờ tiểu uyển xuất sắc như thế lại là con gái. điều kiện của cô khiến tổng giám đốc rất hài lòng. có điều thật ngay quá, chức vụ này của chúng tôi vì thường xuyên làm thêm giờ nên chỉ cần năm. đổi là người khác có lẽ đã đánh trống rút lui nhưng sao tiêu uyển có thể bỏ qua cơ hội này cô quyết định quay lưng vào sông mà đánh một trận chiến đấu với thành kiến giới tính lý lịch và tác phẩm của tôi khiến các anh không phân biệt được nam nữ điều này chứng tỏ tôi không thua kém nam giới trong quá trình chế tác hậu kỳ tôi còn có thể phát huy ưu thế của nữ giới như chặt chẽ cẩn thận tinh tế tỉ mỉ kiên nhẫn đúng vậy vì sao phải bỏ qua nhân tài thế này chứ sau khi bộ phận nhân sự và tổng giám đốc bàn bạc họ đã cho Tiểu Uyển một cơ hội đồng thời cũng sửa đổi kế hoạch tuyển dụng của công ty lúc này có lẽ các bạn nữ cảm thấy nếu là nam giới thì sẽ không gặp phải phiền phức như vậy thật ra trong đời thực sự phân biệt đối xử đầu đầu cũng có giới tính học vấn đều là cửa ải nam giới cũng không thoát khỏi Năm đó tôi và Tiểu Vạn, phóng viên nhíệp ảnh của đơn vị cùng đi công tác, Tiểu Vạn có bằng cử nhân thời đại học đã chú ý đến tòa soạn của chúng tôi. Trước khi tốt nghiệp, đúng lúc thấy thông báo tuyển dụng của tòa soạn, cậu lập tức gửi hồ sơ. đúng như dự liệu ngay cả cơ hội phỏng vấn cậu cũng không có cậu trả lời đơn giản mà khách sáo từ chối không nhận cậu nhưng với trải nghiệm đã đăng không ít tác phẩm trong thời gian thực tập tại bộ phận nhiếp ảnh một tờ báo buổi chiều của thành phố cậu có phần không cảm lòng thế là cậu xông thẳng đến tòa soạn dăm ba câu vượt qua bảo vệ tìm đến văn phòng của tổng biên tập nhẹ nhàng gõ cửa gặp thằng tổng biên tập đối phương vô cùng bất ngờ sáo lại có người xông thẳng vào Thật ra, trước đó ông đã nghiêm túc xem hồ sơ của Tiểu Vạn chỉ vì vấn đề học lực nên đã buộc lòng bỏ qua. Nói cho cùng, hiện nay cử nhân nhiều như thế, không sợ không có người để chọn. Tiểu Vạn nắm bắt cơ hội giới thiệu bản thân. Chào ông, tôi chưa có bằng đại học, nhưng tôi có thể chịu khổ. Từng làm chủ tịch hội sinh viên của trường, viết văn cũng khám. Nếu được dành cho cơ hội làm việc hiếm có này, tôi sẽ vô cùng quý trọng nó và mong muốn gắn bó lâu dài. đồng biên tập khâm phục khả năng tự tiến cử của tiểu vạn nên phỏng vấn ngay tại chỗ một tiếng sau từ văn phòng đi ra tiểu vạn mỉm cười cậu thầm vui mừng vì may mắn mặc dù không có trình độ đại học ở thành phố mà nhân tài cử nhân thạc sĩ tiến sĩ đồng như kiến này cậu đã thành công vượt qua cửa ải không bị kẹt lại ở thanh chắn về kỹ năng cứng ba tháng sau Tiểu Vạn được chuyển thành nhân viên chính thức như nguyện vọng bố mẹ Tiểu Vạn bận rộn việc đồng áng thời phụ lúc rảnh rỗi nhận công trình sửa chữa ở thành phố thu nhập ít ỏi còn phải chu cấp cho em trai và em gái cậu đi học già cảnh như vậy đương nhiên không dư dả vì vậy Tiểu Vạn chồng có vẻ bướng bỉnh không thuần nhưng sự tư ti trong cốt cách luôn như hình với bóng tuy làm việc cần cù song không thích trò chuyện lắm thường ngày luôn đi về một mình Khoảng thời gian đi công tác đó, thiểu Vạn vẫn đang suy nghĩ chuyện có nên điều chuyển nội bộ không. Cậu đã làm phóng viên nhiếp ảnh một năm nhưng xét đến điều kiện gia đình của mình trong lòng rất muốn thử công việc kế hoạch kinh doanh, có thu nhập hậu hĩnh hơn, khao khát đón nhận thử thách lớn hơn. Được biết bộ phận quảng cáo tiêu thụ có chỗ trống, cậu muốn chuyển sang đó thử xem, nhưng điều khiến cậu do dự là bộ phận tiêu thụ có áp lực đánh giá thành tích, cậu chưa từng làm kế hoạch kinh doanh, không tự tin có thể làm tốt. thường ngày tôi quan sát và tiếp xúc lâu rồi phát hiện tính cách của tiểu vạn thận trọng vững vàng thân thiết hòa nhã là một người không cảm lòng tụt lại phía sau người khác giảm gánh vác chỉ cần cậu nâng cao kỹ năng giao tiếp cộng thêm đã có kinh nghiệm và được rèn luyện nghề nghiệp khi làm phóng viên càng dễ tìm hiểu nhu cầu khách hàng trên thị trường do đó tôi khuyên cậu xem xét từ góc độ sinh kế về sau nhân lúc còn trẻ cứ mạnh dạn thử xem Thực tế cho thấy mắt nhìn của tôi không sai Để tìm kiếm khách hàng mục tiêu Khi được mời tham gia các chương trình lễ mừng Người khác bận xem tiết mục Gặp bạn bè Còn cậu đối chiếu bảng hướng dẫn Chạy lên chạy xuống trong khách sạn Lần lượt có cửa gửi danh thiếp. Tuy không khéo ăn khéo nói Nhưng mỗi lần tiếp xúc xa lưu với người khác Cậu nhất định mang theo giấy bút Nghiêm túc lắng nghe ý kiến cải thiện Mà khách hàng đề xuất Rồi khiêm tốn cải thiện công việc khi các đồng nghiệp khác đều nhắm vào tiếp thị trang quảng cáo cậu lại lăng lẽ cày sầu cúc bấm, tổng hợp tài nguyên nhiều mặt giới thiệu một cách có trọng lượng các chương trình quy mô như bảng xếp hạng thương hiệu diễn đàn triển lãm chọn cảnh nhếp ảnh do nhiều năm liền hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ vượt mức cậu được tòa soạn thăng chức làm tổng giám sát nhiệm vụ mặc dù không có kinh nghiệm không có từng trải không có quan hệ xã hội tiêu Văn không rơi vào trạng thái cô lập chờ chọi đánh chống rút lui vốn nghèo khó và hai bàn tay trắng, cậu bắt đầu suy ngẫm sự cân bằng giữa lý tưởng và cuộc sống của mình. Sau đó mang ra toàn bộ dũng khí lúc xin việc, dốc hết tình lực, thời gian của mình vào công việc, bắt đầu cuộc phấn đấu gian nan nơi đất khách quê người. Trên đường đời dài đăng đẵng khi chúng ta gặp khó khăn chắc trở, điều chỉnh tâm niệm của mình cho đúng đắn, có thể thay đổi số phận của mình. Chẳng có thế giới đã hình thành. Thì không thể thay đổi, chỉ có bản thân đã hình thành thì không thể thay đổi. Khi bạn thay đổi lối suy nghĩ của mình, không bị trói buộc bởi ám ảnh kỳ thị giới tính, bối cảnh xuất thân, khởi điểm cuộc đời, thoát ra khỏi cái lòng của quan niệm, thế giới cũng thay đổi theo bạn. Thuật luyện kim lạc quan đầy người khó tránh khỏi thời kỳ suy sụp không thuận lợi mùa xuân đó định sẵn không hề thi vị suốt sọc đường cơn mưa như hình phế bóng tôi cầm tờ giấy điều động công tác trong tay thần sắc u sụa thất thểu đi trong mưa không thể chấp nhận sự thực từ trung tâm thành phố phồn hoa bị xung quân đến kho ở hồ bùn đen Khi tôi đi đến ngã rẽ đã gần giữa trưa, bầu trời trông có vẻ vẫn đục hơn trong bụi giày, xe trở than của mò dài sắc vun than xuất dọc con đường sóc này, bùn nhão đen xì bắn tung tém. Trong tiểu thuyết, phong cảnh và niên phổ hồ bùn đen của nhà văn Phương Phương từng nhiều lần xuất hiện một địa danh, đó chính là hồ bùn đen, mà nguyên mẫu của hồ bùn đen chính là hồ bùn đen trước mặt tôi. Đây là một hoang đảo ẩn sau bóng sâm của cao ốc đồ thị. Người chưa đến hồ bùn đen không thể nào tưởng tượng được sự hoang vắng và cằn cỗi nơi ấy. Tôi nghĩ tôi và hồ bùn đen đều bị mùa xuân quên bẵng. Chúng tôi cùng có do trong góc khuất này của thế giới chịu đủ lạnh nhạt, trăm nghìn lỗ thùng. quy mô kho của đơn vị chúng tôi rất nhỏ, không nối với tuyến đường sắt chuyên dụng. Cho dù toàn bộ già sàn cộng lại cũng chẳng qua chỉ là một chiếc xe cầu năm sáu chiếc xe tải đông phong, mười mấy gian nhà kho. Công việc của nhân viên quản lý kho luôn đơn giản, khô khan. Cả ngày tôi đeo bọc tay áo, cầm một sấp phiếu lấy hàng, vân vân dạ dạ theo sát sau sư phụ chỉ huy mấy công nhân bốc xếp vận chuyển các túi nguyên liệu nhựa. Tuy nhiên tôi vẫn tự nhủ nhất định phải tìm thấy một chút động lực từ trong cuộc sống cứng nhắc thúc đẩy mình tiếp tục tiến lên trên bê cửa sổ văn phòng tôi dùng vò rượu nhì nữ hồng thiệu hưng cắm một bó lau xay. khi không xuất hàng tôi thường ngồi bên bàn làm việc ngẩn ngơ ngắm nóm Một hôm, tôi vô tình phát hiện một cây thạch liệu gầy bé mọc trong góc cạnh bên nhà kho, Thế là, hàng ngày đi xuất hàng, tôi đều đi đường phòng thăm cây thạch liệu đó, tha thiết mong đợi nó nở hoa. Tất cả mọi người đều cười nhạo niềm si mê của tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp trước sau như một. Sư phụ nói với tôi, gốc cây này vì không ai chăm sóc nên sống dở chết dở mấy năm rồi. Có lẽ trái tim chân thành của tôi đã đánh thức cõi lòng của hoa, cuối cùng hoa cũng nở đúng kỳ hạn. vì vẻ đẹp của mùa này chúng thận trọng nở bung từng đóa một giữa mưa bụi chút hết tâm sự của hoa màu sắc đỏ thắm như áng mây rực lửa chạng vạng ngày hèm nhiệt liệt phóng khoáng hoa như biết nói chuyện dường như tươi cười hỏi tôi trong gió thật ư thật ư phải là hồng phai xanh thắm mùa mưa cũng vì mong đợi bé nhỏ này mà trở nên nhẹ nhàng thoải mái Thế là nỗi niềm về mọi thứ ở hồ bún đen đều tàn đi thật xa, hỏa thạch liệu đỏ như lửa này khiến quãng thời gian ở hồ bún đen không còn tầm tối nữa. Trong bàn về niềm vui, Tiền Trung Thư cũng nói tắm một lần ngắm một đóa ăn một bữa cơm nếu bạn cảm thấy vui vẻ không phải vì tắm sạch sẽ hòa nở đẹp hay thức ăn hợp khẩu vị của bạn mà chủ yếu vì trong lòng bạn không có lo lắng tâm hồn nhẹ nhõm có thể chuyên chú vào cảm giác của thể xác để thưởng thức để thẩm định do đó niềm vui do tinh thần quyết định thuật luyện kim của tinh thần có thể khiến nỗi đau khổ của xác thịt biến thành đề tài của niềm vui đời người tuy có điều không vui nhưng vẫn có thể lạc quan đây là niềm kiêu hãnh khi chúng ta sinh ra làm người